Truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 31. Ngày 2 tháng 1. Quá cửa. Cánh cửa lại mở ra, một khuôn ngực váng trắng ngay trước mặt cô, lạnh tự tình kinh ngạc, im bạc tiếng. Khu mặt nhỏ nhắn lầm tức đỏ bừng đến hơn phân nữa, chị giao không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được sao? tôi bị lệch múi giờ vẫn chưa lấy lại cân bằng được. Cổ Dương vẻ mặt nhăn nhó thậm thiết, giống như là Tử Tình là một người cực kỳ vô nhân đạo. A da, nhưng mà căn phòng này là của tôi, anh không thể ngủ ở phòng tôi được mà. Lành Tử Tình rốt cuộc cũng đi thẳng vào chủ đề. Cô vẫn không thấy thoải mái khi nhìn vào những cơ bắp như thế này. Anh ta không coi cô là phụ nữ hay sao chứ? Nhiệt độ trong nhà ấm như vậy có đến mức phải cởi hết nó ra thế không? Gì cơ? Phòng của cô có làm hay không? Phòng của cô không phải ở bên cạnh sao? Lần này đến lượng cổ dương ngẩn ra. Tôi... Ây da, đây là phòng của tôi, còn bên cạnh là phòng của lôi tướng vụ. Lành tử tình cười gượng hai tiếng trả lời. Ánh mắt của cô hơi sốc ruột. Kế nhìn vào bên trong một chút, lo lắng cổ dương đã nằm ngủ trên giường của cô rồi. Ra trả giường là cô mới thay cái mới nha, nhưng vướng bức tường thì tinh chết địa kia. Tuy là ánh sáng có thể lọc qua, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thông thấu, nên cũng không nhìn rõ lắm. À, cổ dương đột nhiên vỗ, sao anh lại quên mất vũ đã nói bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng, phủ danh vô thật nhỉ. Ok, anh chỉ có thể xuống lầu, ngủ ở phòng dành cho khách. À, rất xin lỗi chị dâu. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu ngủ ở phòng khách. Cổ dương vơ quần ảo mình vừa mới cởi, vội vàng xuống lầu. đó một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh tự tình giật mình, nhìn tốc độ của anh. Sao cô lại có cảm giác, vừa rồi cổ dương bay từ tầng 2 xuống tầng 1 nhỉ? Thế là... Anh dựa theo tay vịnh cầu thang trượt dọc xuống, nhưng kỹ thuận cũng thật siêu quá đi. Dưới tầng có mấy vòng dành cho khách, bố trí như thế nào, ngay cả cô cũng không rõ. Nhưng nghe thấy tiếng đóng cửa, vậy khẳng định là cổ dương đã tìm được rồi. ngôi nhà này nói là của cô, thế mà, so với cô anh còn quen thuộc hơn. Hay da, không ném được tiếng thở dài, lệnh tử tình nhanh chóng đẩy cửa phòng, kiểm tra giường. Không khỏi thấy nhà cả người, may mắn giường vẫn chưa bị nằm lên. Cô vội vàng đi rửa mặt, tẩy trang sạch sẽ lớp son phấn dày đặc. Hai bộ áo ngủ bảo thủ, áo vật ra giường. Nhìn cánh cửa kia, lành tử tình vẫn hơi lo lắng, nên quyết định dậy khóa lại. Cả người nằm xuống, cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bị đến quân gặp gỡ lúc trưa với hoa bá. Trong lòng cô một lần nữa lại bắt đầu khói động có nên đáp ứng đề nghị của Hoa Bá hay không? Cần nhắc một chút. Nếu như vậy, thẳng là cái sự nghiệp nhà văn nghiệp dư này của cô sẽ bị đình trễ rồi. Nhưng tổng biên tập của nhà xuất bản Hoa Bá, vị trí này quả thận là rất hấp dẫn. Ngồi dậy với lấy máy tính lên mạng, rất nhanh đăng nhập vào QQ và giây sau, biểu tượng hình đầu của Ellen liền nhảy ra. Elen viết, Tớ già, tôi Hoa Bá đây. Em có đấy không? Lành tử tình nhìn kỹ lại, thời gian xem chừng là lúc cô rời thiên phụ. Có lẽ là hoa bá sử dụng di động để nhắn. Lành tử tình gọi chữ, cảm ơn anh đã đánh giá cao, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ Không nghĩ đến Ellen ngay lập tức trả lời, không cần vội vàng, em đừng để mình phải chịu áp lực quá lớn. Lành tử tình mỉm cười, gửi đi hình một khuôn mặt tươi cười. Trong suốt 10 năm rong ruổi trên mạng của cô, Ellen đã trở thành một người bạn, gần như không ngày nào không nói chuyện. Cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt, nhưng hôm nay mới biết, cô hóa ra lại là anh, mà lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Chương 32, ngày 2 tháng 1. Trong hòa có phúc. Trời ạ, nhớ lại những câu chuyện, những lời nói hai người đã từng trao đổi với nhau. Cô cũng không biết bây giờ phải đối diện với anh như thế nào. Elen viết: "Tôi mang rắc rối đến cho em có đúng không?" Lạnh Tử Tình kinh ngạc, ngay lập tức trả lời: "Không đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà." Elen: "Có chuyện này muốn mà muội hỏi em một chút." Lạnh Tử Tình viết: "Anh nói đi." Elen viết: "Em yêu anh ta sao?" Lạnh Tử Tình bị hỏi bất ngờ, không rõ ràng lắm. Ai cơ? Ellen viết chồng em lành tự tình lập tức bị ngàn. Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ không chút do dự nói cô và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô sẽ rất thoải mái nói về thực tế cuộc sống của mình cho Ellen nghe. Nhưng bây giờ cô không thể. Chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Lành tự tình viết vì sao lại hỏi như vậy? Thời lâu Ellen mới hỏi âm không có gì thì tiện hỏi vậy thôi. Lành tử tình biết, ha ha, cô gõ mộng biểu tượng cười. Trên thế giới mạng, cô có một thói quen, không muốn trả lời hẳn với những chuyện mơ hồ. Cô đều dùng ha ha để chiếu lệ. Hiện giờ, cô không muốn trả lời anh vấn đề này. Ellen không nói gì nữa. Vì thế, lành tử tình liền bắt đầu công việc ngày hôm nay, vẫn chưa xong cuộc cô, thiết kế một hình tượng nhân vật hoạt hình. Công cái trang web của Nguyên Tử, cô vẫn đánh giá rất cao, trẻ trung, năng động tiên phong, quyến rũ, và những nét chủ đạo. Rất nhiều hình tượng hoạt hình, phần cô tự mình thiết kế, thực sự là cũng có chút khó khăn. Hiện nay, với trẻ sáng tác hoạt hình ở khắp nơi, mọi người tư duy đều rất mới mẻ khiến cho cạnh tranh ngày càng cao. Muốn nói bận không chỉ cần chuyên môn kỹ thuật, mà còn phải có tư duy sáng tạo mạnh mẽ. Bỗng nhiên, cái miệng lạnh tử tình nâng lên, để lộ ra chiếc răng khển. Đúng rồi, cổ dương, lạnh tử tình nhanh chóng bắt đầu di chuột. Không lâu sau, hình ảnh mụn cô gái tóc ngắn xinh đẹp. Trên mặt có hoa văn nhỏ, quyến rũ và sóng động hiện ra trên màn hình. Lạnh tử tình tủm tỉm cười nhìn cô ấy, thật là nam tính. Toàn bộ quốc dáng vẫn có vẻ giống cổ dương. Ha ha ha, có điều, cô vẫn sửa lại một chút đường công. Của cái mũi anh tuấn kia Chiếc cầm cấn rắn cũng thu hẹp lại cái miệng mở rộng hơn một chút Thêm một cái má lúng đồng tiền Khiến cho khuôn mặt ngọt ngào hơn Về phần vết xẹo Trên mặt cổ dương Anh tức tình khéo léo thiết kế Thành một dây hoa văn nhỏ uốn cong, Phần nào giống như hình xăm Nhưng lại có nét duyên dáng độc đáo Cô tiếp tục nhanh chóng gấp cho cô gái quyến rũ Bộ phụ kiện tương xứng Là một chiếc bình hoa Đeo ngay bên hông, giống như một chiếc bão hồ lô, treo nghiêng bên đai thắt lưng, tạo ra một phong cánh rất độc đáo. Nhìn đầu phối tương xứng này, lạnh tử tình không kìm được nở nụ cười. Đây chính là cô chỉ lấy chiếc bình hoa làm vũ khí. Hoa văn màu xanh của chiếc bình cổ, làm cho cô gái có vẻ ngông nghên quyến rũ. Tăng thêm vài phần sắc thái bí ẩn, trang phụng là áo không cổ, kết hợp với váy ngắn mang chúng duyên dáng cổ điển, lại có phần dị dỗm anh Tuấn. a hình tưởng này thật nam tính, có điểm phù hợp với thị hiếu hiện nay, con gái phải có khí chất hơi lạnh lùng, chứ hình tượng ngoan ngoãn, không còn ăn khách nữa. Trong chốc lá, hình ảnh các tư thế, đứng, ngồi, chạy, vui, buồn, yêu, giận, đều đã có, lành tử tình không nén được mỉm cười. xem ra có còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, thì sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là phúc họa, tuyết tương đối. Truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 33 Ngày 2 tháng 1 Cùng ăn tối. công viện làm trong ba ngày, tôi chỉ cần một ngày đã hoàn thành xong. Nghĩ ngợi, Thanh Tư Tình quyết định, vẫn không nên đưa ra vội. Bây giờ chưa báo cho nguyên Tự biết được, quyết định phải đến ngày cuối cùng mới nói. Như vậy mới khiến cho cô ấy, có muốn làm lại cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha. Còn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một chút, sao lại không làm chữ. Có lẽ quyên tử sẽ liều mạng thúc giục cô. Tuy nhiên, lành tử tình vẫn sẽ rất có chủ kiến. Đối với những biên tập viên cô đặc biệt biết rõ, nhất định phải kiên định. Nếu không, chỉ sợ mình sẽ mệt đến học máu mà chết, cũng chẳng có ai thấy đau lòng đâu. Chỉnh sửa lại lần cuối cùng nhìn lên đồng hồ. Trời ạ, đã 6 giờ rồi. Gia dày kêu lục cục, nhắc nhở cô thời gian cơm tối đã đến. Lãnh Tứ Tình nhanh chóng chạy xuống bếp, tìm xung quanh, sau đó bắt đầu nấu ăn. Đơn giản chỉ là làm cho một người, nhưng cũng nấu kha khá nhiều cơm. Vừa đúng lúc mùi thức ăn ngon tỏa ra, tiếng cổ dương vui vẻ truyền đến. Wow, mùi gì mà thơm vậy? Chị dâu, nấu cơm sao? Vừa nhìn thấy diện mạo cổ dương, Lãnh Tứ Tình lập tức nghĩ tới hình tượng, nhưng vẫn cô gái mình thiết kế liền buồn cười không cẩn thận liền bị ngạn cơm. Cụ, cụ, cụ. Lạnh tối tình bị ngạn đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn gần như ứa ra. Không cần phóng đại như vậy chứ. Tôi cũng không định cướp cơm của cô mà. Cô cứ ăn từ từ thôi. Cổ dương nhìn cô, đang ho khan dữ dội, tấu hổ vì bị ngạn. Lạnh tối tình cuối cùng cũng xôi cơm. Uống ngầm nước, mới áp đựng cơn ho xuống, đỏ mặt nói. Anh cổ, Có muốn ăn cùng không? Vẫn còn đấy, tôi làm nhiều lắm. Chị dâu, không cần gọi tôi anh cổ, cứ gọi là cổ, hoặc cổ dương là được. Vẫn còn nhiều à, vậy tôi cũng muốn ăn một bát. Cổ dương nhanh chóng ngồi xuống, bộ dáng mong chờ đựng ăn mỹ vị. Lành tôi tinh giỡn khóc vợ cười, cô vội vàng đi lấy thêm bát đũa, đưa cơm cho cổ dương. Đây, anh cổ, nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của người kia. Lập tức sửa lại. Cổ dương, anh ăn đi. Vậy từ nay về sau. Cũng không cần gọi tôi là chị dâu nữa. Nghe xa lạ lắm. Cứ gọi tôi là tự tình. Hoặc lãnh tự tình cũng được. Tốt lắm, tự tình. Cổ dương cũng không chút khách khí. Có đi có lại thôi. Bừng bát lên. Bắt đầu cắt tóc đánh chén đồ ăn. Ôi trời, ngon quá. Được đấy, tự tình. Thật là ngon. Em làm thế nào? Tàu món cải dầu này vậy, rất vừa miệng nhá. Cổ dương vừa ăn vừa ca ngợi. Đây không chỉ là một lời khen nhỏ, mà với tính kén chọn trong ăn uống của anh, có thể làm được hương vị thế này. Thật sự là trình độ nấu ăn đã ở mức cao. Quả thật, đối với bà chị dâu này, anh phải nhìn với con mắt ác. là tử tình nở nụ cười ấm áp, thì thật, cô rất thích nấu ăn. Bình thường, nếu không có việc gì làm, Cô hay tính lên mạng ra các công thức nấu ăn Có thời gian thì sẽ thử làm theo Có điều Bình thường Cô đều tự một mình Tự nấu tự ăn cái rằng cảm thấy cũng ngon Nhưng vẫn không nghĩ Là có gì đáng khen lắm Đột nhiên đựng cổ dương ca ngợi như vậy Cô có chút không tự nhiên Nếu anh thích thì ăn nhiều một chút Lành tử tình ngồi một bên Nhìn cổ dương tắm tắt khen Không khỏi có chút tự diễu Chồng thì không về, có lại một mình ở nhà, cùng bạn của chồng ăn cơm, mà trong lòng nhưng lại chẳng cảm thấy có gì bất ổn. Ai, nice. chuyện này rốt cuộc, là nên vui hay nên buồn đây? Lúc Lôi Tấn vũ và kiện nhi về nhà, nhìn thấy đúng cảnh tượng như vậy, hai người như thế nào lại có cảm giác giống như Lôi tướng vũ không khỏi cao mài? Cô cái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì? Ngay cả cái tên ăn uống cán trọn như cổ dương cũng chịu ở nhà ăn cơm.